Chương xen vào việc của người khác tứ hải thậm chí là vĩ đại tuyến đường an toàn từng cái đảo nhỏ từng cái trong thành trấn thảo luận được nhiều nhất trọng tâm câu chuyện mãi mãi cũng là hải tặc hải quân các loại dịch thần tuy là không coi là đại hải tặc nhưng ở tây hải cái này địa phương bằng tốc độ kinh người để tiền thưởng vọt lên đây chính là sẽ trở thành rất nhiều đi ba uống rượu khoác lắc đánh g i ắ m nhân thảo luận trọng tâm câu chuyện được chúng ta lại nổi danh dịch thần hất tay một cái một chương bối bên trong rơi vào bầu trời hải điệu bên trên một lát sau một chồng báo chí rơi vào trong tay của h ắ n vĩ đ ạ i tuyến đường an toàn khác không được điểm này tốt nhất coi như là ở biển rộng mênh mông bên trên cũng không sợ không biết thế giới tân văn lúc này đây chúng ta giải quyết rồi mấy trăm tên hải quân không nói trong đó hai cái là cấp tướng mặc dù chỉ là chuẩn tựa n g một cái không phải chuẩn tựa n g nhưng thực lực lại thật đã thật sánh ngang chuẩn tựa n g còn có một chiến thuyền siêu việt hải hai bảy ba quân thuyền hải quân chiến hạm vì không cho bình thường hải quân qua đây chịu chết vì để cho chúng ta có nhiều hơn phiền phức tiền thưởng để thăng là bình thường d u nạ nhận lấy báo chí nhìn lướt qua nhân tiện nói bất quá ta cảm thấy chúng ta cũng nên đi vĩ đại tuyến đường an toàn ở tứ hải thật sự là quá dễ dàng bị hải quân tìm được rồi ngươi xem ngay cả bỏ báo giấy hải điệu đều có thể tìm được chúng ta đừng nói là hải quân muốn đi vĩ đại tuyến đường an toàn lời nói đầu tiên muốn mua vĩnh c ử u kim đồng hồ cùng ghi lại kim đồng hồ hai người cũng không thể thiếu chuyên nghiệp thợ đóng thuyền bạ tổ lờ mẹ c ụ m à nói rằng ở đâu có được mua chúng ta phía trước đi nhiều cái đảo nhỏ cũng không có ghi lại kim đồng hồ mua cả dù dạ vừa dùng niệm lực khống chế được bên người vật nặng một bên hỏi mỗi ngày tu luyện của nàng đều là ý niệm k h ô n g vật làm chủ có thể nhắc tới vật thể trọng lượng càng cao bà tố lợ mẹ cũ mạ lúc ra biển gian so với mì hạt còn sớm đối với tây hải vùng này có thể nói là rất quen thuộc thiên đường đảo ta cũng không muốn nhanh như vậy đi thiên đường a su nạ bưng mấy chén đồ uống đi tới nghe được bà tổ lờ mẹ cù mạ lời nói không khỏi nhà báng nơi đó là thiên đường đảo không phải thiên đường bà tổ lờ mẹ cù mạ hết trôi nói rồi đó là tây hải lớn nhất mua sắm thành trấn cũng là tây hải gần gũi nhất vĩ đại tuyến đường an toàn một cái đảo nhỏ chỗ ở trên đảo thành trấn không chỉ là có tây hải đặc sản bởi vì tiếp cận vĩ đại tuyến đường an toàn nguyên nhân rất nhiều chỉ có ở vĩ đại tuyến đường an toàn mới có mua đồ đạc ở thiên đường đảo đều có thể tìm được bao quát nô lệ dịch thần đám người chân mày hơi n h í u lại đặc biệt dịch thần dù nạ cả dù dạ ba người bọn họ đối với q u ỳ lệ các loại lễ nghi đều không thích chớ nói chi là đầy tớ nếu nơi đó mới có tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn nhu yếu phẩm vậy đi một chuyến đi dịch thần nói rằng gấu những đầy tớ kia là chuyện gì xảy ra cả dù dạ có chút bất mãn bất mãn của nàng không phải nhằm vào bà tô l ờ mẹ cu mạ mà là nhằm vào buôn bán nô lệ người người không thích những thứ này như vậy n g ư ờ i phải đi thiên đường đạo thích đứng một chút đi nơi đó sẽ còn nô lệ đấu giá vĩ đại tuyến đường an toàn là rất đặc sắc nhưng là cực kỳ tàn khốc giống như loại này sự tình ở ngươi tiến nhập vĩ đại hàng đạo phía sau sẽ kiến thức đến càng nhiều các loại nô lệ buôn lậu khắp nơi chóc nã những giống loại khác dùng để làm thành buôn bán nô lệ không chỉ là nhân loại còn có ngư nhân nhân loại cự nhân đợi một chút từng cái các loại những thứ này ngươi nhất định phải đi thích ứng bởi vì ngươi không có năng lực đi cải biến đây hết thảy bà tổ lơ mẹ cu mạ hít một tiếng sau khi đi tới nơi này ta phát hiện mình càng ngày càng thích cái này nhiều màu sắc tràn ngập ngộng n g u y ế n sắc thái đại hải nơi đây so với ta chỗ ở lục địa thế giới đặc sắc rất nhiều lần nhưng cái này một vùng biển rộng rồi lại có nhiều lắm để cho ta tức giận khó gian ác tâm truyện cả dù dạ không có trực tiếp trả lời b à tổ lơ mẹ c ủ a mạ nhưng nàng ý tứ đã là lại quá là rõ ràng ta cũng không thích bất quá cả dù dạ ngươi có phát hiện hay không chính ngươi càng ngày càng lưu ý cái này một vùng b i ể n rộng người ở bên trong cùng vật xù nạ nói ra không chỉ là ngươi ta và dịch thần cũng là như vậy trước đây chúng ta tuy là cũng sẽ ngẫu nhiên bang một cái người khác nhưng cũng là trong lòng tình tốt hoặc là tâm huyết dâng trào thời điểm nhưng tuyệt đối sẽ không giống như như bây giờ vậy xen vào việc của người khác nghe xù nạ vừa nói như vậy nàng mới phản ứng được ban đầu đi tới vĩ đại tuyến đường an toàn thời điểm nàng đối với cái này bên trong tất cả là rất bại xích ngoại trừ xù nạ cùng dịch thần an nguy ở ngoài những thứ khác tất cả nàng không thèm để ý có thể bây giờ thấy trên đại dương mỹ hảo sự vật bị phá hư chứng kiến hải quân hải tặc một ít ác cám tội ác hành vi lại để cho nàng cảm giác phẫn nộ tỉ như vừa rồi bạ tổ lờ mẹ cù mạ nói nô lệ không phải chúng ta trở nên xen vào việc của người khác bắt đi mà là bởi vì chúng ta thích cái này một vùng b i ể n rộng dịch thần trong mắt lóe lên một tia hiểu ra đối với cái này bên trong đẹp hảo tất cả chúng ta đều sẽ ưa cho nên nhìn thấy mỹ hảo sự vật đụng phải phá hư chứng kiến loại này bất bình hắc ám sự tình chúng ta cũng sẽ rất bất mãn khó chịu dù cho đây hết thể cùng chúng ta không có nửa xu quan hệ bởi vì chúng ta đã dần dần đem cái này một vùng biển rộng trở thành là chúng ta sinh hoạt địa phương trở thành gia viên của chúng ta để đối đãi cái nhà này vườn xuất hiện các loại hữu ác tính như vậy đương nhiên sẽ nhịn không được muốn đem chi bỏ đi rớt c ả du ra nghe xong trong lòng lập tức dâng lên một loại mãnh liệt nhận đồng cảm giác đem đại hải trở thành gia viên của mình để đối đãi cho nên cũng muốn nó trở nên càng tươi đẹp hơn sao xù nà nghe vậy cũng gật đầu đối với nàng mà nói tuy là là tối trọng yếu vĩnh viễn là nàng và dịch thần giữa hạnh phúc cùng an nguy nhưng chỉ cần có ở đây không phá hư ảnh hưởng đến an nguy của bọn hắn cùng hạnh phúc tình tình huống bên dưới nàng cũng là rất vui lòng vĩ đại tuyến đường an toàn trở nên tốt đẹp hơn một ít các ngươi đã đều không thích như vậy dịch thần nói đến đây dừng lại nhưng tay một sáu bên trong lại nắm một cây viết ở trên một tờ giấy viết đấu giá hai chữ cũng ở phía trên đánh một cái giao nhau A ta ra vẫn vẻ không lên tiếng mỉ hạt nhìn, trên mặt nổi lên hạt là mặt tươi tuy cười, mỉ bà i đuổi ể n mục đích, theo l tố lợ mẹ cũ mạ bản thân cũng là người vô pháp vô thiên nghe được dịch thần lời của bọn họ nếu không không có phản đối ngược lại một bộ muốn muốn nhảy thử dáng vẻ có hắn chỉ đường không đi nửa điểm chặng đường oan uổng t ì n h tình huống bên dưới bọn họ rất nhanh thì đến thiên đường đảo làm bọn họ đi tới thiên đường đảo thời điểm chu vi đã là đỗ không ít đội thuyền ở chỗ này